Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tranh bỗng dưng quay đầu lại Những việc này, tất cả bởi vì thể diện à Lôi lạc cười nhẹ Thuận tiện dùng ngón tay xoa lên khuôn mặt mềm mại Vậy thì sao? Em thất vọng à? Tất nhiên không phải Cô chảy trải tóc, che đi khuôn mặt của mình Vậy là được rồi Tất cả những tổn thương, khổ sở từ trước đến giờ sẽ không xảy ra Tôi tuyệt đối sẽ làm cho em hạnh phúc Anh thực sự có thể làm cho cô hạnh phúc sao? Cô không biết. Cô chỉ biết là, khi anh ôn nhu nói bên tai cô như vậy, tôi tuyệt đối sẽ làm cho em hạnh phúc. Lúc đó cô đã có cảm giác được hạnh phúc. Có lẽ hết thầy cũng không tồi tệ như vậy, đúng không? Trên đời này, gà con gái đi mà vẫn vui vẻ được khéo chi chỉ có quy lão gia nhà cô. Lão bà thật vui vẻ, vô cùng vui vẻ, bởi vì lôi lạc trong điều kiện của lôi lạc nói rõ, Chỉ cần cô ngoan ngoãn kết hôn với anh, hắn là kim chủ, vô điều kiện sẽ giúp cho các xã trở thành một nhà hàng khách sạn ngang ngựa như khách sạn quốc tế Á Thái, trở thành một khách sạn có đẳng cấp quốc tế. Giúp ước mơ của ba mẹ cô được lớn hơn nữa, tuy rằng mẹ cô đã chết, nhưng trên đời có linh thiêng cũng thật vui vẻ, đúng không? Tiểu quý, con ngồi đây làm gì? Không khỏe sao? Giang mặt của con trông nhọt nhạt quá. Quý Phong đang bận rộn vui sướng trông thấy con gái mình đang ngồi phơi nắng trong vườn lại im lặng một câu cũng không nói. Không có. Quý Văn Chanh lại uống một ngụm trà sữa nhưng ánh mắt vẫn không nhìn ba mình. Có phải tiểu tử kia đối xử không tốt với con? Anh đối với cô có tốt hay không? Cô không biết chắc. Bởi vì suốt một tuần nơi là căn bản là không có xuất hiện trước mặt cô chỉ nói về Nhật Bản xử lý công việc chỉ nói có công việc phải làm Mỗi ngày chỉ có hai vệ sĩ xung quanh, lại còn có một người tự xưng là phụ giúp chuẩn bị cho đám cưới, suốt ngày mang đồ đến cho cô lựa chọn. Lại còn nói cô không được lúc nào cũng mặt lạnh như băng, một ngày hai giờ, lúc nào cũng có mặt tại nhà cô, đem áo cưới đặt từ pháp đến, trang sức đắt đỏ, tất cả đều mang hết lại đây. lão Lạ bà thì chăm chú xem xét, cô lại thở sao nhãng như không phải việc của mình hàng ngày quý văn tranh đều tự hỏi mình có phải hay không có vấn đề mới có thể kinh địch như vậy đồng ý gả cho anh đi ký cái bản hợp đồng hôn nhân hàng ngày cô lăn qua lộn lại ngủ không ngon trong đầu toàn nghĩ về nam nhân kia nghĩ tại sao hắn coi trọng cô nghĩ xem rốt cuộc anh muốn cái gì nghĩ anh yêu hay không yêu cô lão lão già có thông gia tới thông gia vâng chính là lão phu nhân tập đoàn Thái Á là mẫu thân của lô chủ tịch bà nói muốn gặp tiểu thư xin tiểu thư ra ngoài một chút bà ấy nói có chuyện muốn nói với tiểu thư quý phong mỉ mắt nháy nháy một cái nhìn con gái liếc mắt một cái quý văn tranh cũng thực không suy nghĩ đặt cốc nước xuống quay đầu lại liền nhìn thấy vị lão phu nhân cao cao tại thượng long điền nhã tử kia bà đeo kính dâm gạo đỏ một thân thanh lịch trong bộ âu phục chen sang trọng Ngón tay đeo trang sức đắt tiền, khí chất tao nhã toát lên không thể giấu giếm. Thật có lỗi, mà muội tới chơi, vị này chắc chắn là quý chủ tịch cùng quý tiểu thư, tôi là Long Điền nhã tử, là mẹ của Lôi Lạc. Long Điền nhã tử mở miệng giới thiệu bằng tiếng Trung một cách lưu loát, vừa nói vừa thẩm đánh giá Quý Văn Tranh. Vâng, đúng rồi, tôi là Quý Văn Tranh, còn đây là ba tôi Quý Phong. Quý Văn Tranh bị nhìn làm cho dựng tóc gáy, không ngờ rằng Mình lại giáp mặt bà này, sáng nay cô thậm chí còn chưa có rửa mặt. Vâng, Long điền nhã tử khẽ gật đầu. Có tiện hay không, cùng tôi ra ngoài một chuyến. Tôi có chuyện muốn nói cùng cô. Vâng, xin bà đợi một chút, tôi vào trong thay quần áo. Không cần phiền toái, cô như vậy được rồi. Long điền nhã tử, vừa ngắm liếc cô một cái, cười tươi, tự hồ cũng tự mình thấy được có điểm dối trá trong lời nói, nhân tiện nói. Quả thực là tôi không có nhiều thời gian chỉ nói chuyện nội trong chốc lát mặc gì cũng không quan trọng phải không nếu phu nhân thời gian có hạn tôi nghĩ không bằng phu nhân nói luôn tại đây đi quý phong mở miệng rồi chuyển hướng sang con gái tiểu quý ba vào nhà trước con ở lại nói chuyện với phu nhân đây biết chưa dứt lời quý phong ý bảo quản gia cùng rời đi trả lại không gian trong vườn cho hai người nói chuyện phu nhân mời ngồi long điền nhã tử ngồi xuống ghế lạnh Đi thẳng vào vấn đề, tôi đến đây hôm nay mục đích rất đơn giản, chính là muốn cô cùng Lôi Lạc giải trừ hôn ước. Quý văn Tranh nhíu mày, ý của phu nhân đây là gì? Nếu Lôi Lạc muốn giải trừ hôn ước vậy, với... nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net